các bạn đang nghe tại đọc lúc này nước Long nói chạy hết con đèo này là đến rồi mày cũng phết mày nhỉ mà chỗ này đẹp phết nhỉ leo lên kia chụp cái ảnh không thôi mày leo lên mà chụp mà nhanh nhanh lên cũng hơn 12 giờ rồi đó đến đó còn kiếm chỗ ngủ với ăn nữa tao cũng hơi đói rồi ok ok để tao cái ảnh rồi đi sau khoảng gần một tiếng chạy xe nữa Thì cả hai cũng đến thị trấn Mai Châu Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ Mai Châu là nơi vắng vẻ ít người Thì nó lại là nơi sầm uất nhộn nhịp Và phát triển giật mình Long quay ra nói với Đức Ơ sao nó không giống mấy cái ảnh trên Google nhỉ Có gì đó không đúng mày ạ Mày coi kỹ lại xem Đúng địa chỉ không Chưa tao thấy trên Google là nhà sàn ruộng lúa mà mày Đúng rồi mà mày Để đi lên tí nữa ra xem nào Đi gì nữa Vào kia ăn tạm cái gì đi tao cũng khá đói rồi. Ok, vậy cũng được. Vậy là cả hai vào một quán ăn ở đó. Bước chân vào quán ngồi chưa ấm chỗ, đã có một bé nhìn khá xinh tươi chạy lại hỏi. Hai anh dùng gì ạ? Ở đây có gì em nhỉ? Thằng Đức hỏi. Dạ có cơm với phở anh ạ. À, ý anh là thức ăn có những món gì? Nhìn mặt con bé lúc này rất là ngáo. Sau câu nói của thằng Đức, Mã Long cũng bụm miệng cười. À dạ có chả cuốn gà nấu măng. Vậy cho anh hai bát phở. Một lần nữa Long lại chứng kiến một sự ngáo cần cực mạnh từ vị trí thẳng bạn mà vội đáp. Nó nói đùa về em đấy. Thôi, làm cho anh một đĩa trà cuốn với một đĩa đậu sốt. Dạ vâng, anh đợi em một chút. Đợi chừng 10 phút cho em nó mang đồ ăn ra. Long hỏi. À em cho anh hỏi. Ở đây nó có một số làng bàn ấy. Thì ở đâu nhỉ? Nghe hỏi cô bé đáp. Anh cứ đi lên là nó có biển vào bản đấy ạ. Ok, cảm ơn em Sau đó cả hai tiếp tục đi Thì bắt đầu nhìn thấy các biển báo làng bàn Long nói với Đức Mày coi biển báo kia vào thử xem sao Ok Chạy khoảng một km vào trong Thì hoàn toàn khác với khung cảnh ở bên ngoài Một vẻ đẹp của núi rừng Của sự bình yên Long nói Đúng đây rồi mày ạ Có vẻ không lãng phí thời gian rồi mày nhỉ Thôi, giờ kiếm cái homestay hay là nhà nghỉ nào đi Ok Tao thấy cũng nên như vậy Đi xem một vòng quanh bản thì cả hai cũng chọn được một homestay với view khá đẹp. Sắp xếp đồ đạc vào homestay nhìn đồng hồ cũng đã hơn 2 giờ chiều nên cả hai quyết định nghỉ ngơi đến 5 giờ chiều rồi sẽ thuê xe đạp khám phá vùng đất này. Tiếng báo thức vang lên khiến Long mở mắt quay sang thì thằng Đức vẫn nằm như chết. Tiến đến chỗ thằng bạn Long vỗ mạnh rồi nói Dậy mày, 5 giờ rồi. Mở cả mắt lờ đờ nhìn thằng bạn, Đức đáp Năm giờ rồi à? Việc mày xuống thuê xe trước đi, rồi tao xuống bây giờ. Nghe lời thằng bạn, Long xuống trước gặp chủ Homestay để thuê hai chiếc xe đạp. Đang nói chuyện với chủ Homestay thì Đức đi xuống nói. Xong chưa? Đi thôi. Xong rồi, đợi mày thôi. Làm cái gì mà lề mề lâu thế? Sau đó thì cả hai quay ra chào chủ Homestay rồi bắt đầu đạp xe ra khỏi Homestay. Vừa đạp Long vừa nói. Giờ tao với mày đạp quanh đây một vòng xong ra ngoài thị trấn kia ăn tối hay là về homestay ăn ra ngoài kia ngắm đường phố tí rồi ăn luôn vậy cũng được dạo quanh một vòng từ trong ra ngoài thì trời cũng bắt đầu tối thằng đức nói thôi vào quán ăn thôi nhỉ đạp xe cũng mệt rồi ok xem của quán nào thì vào ăn đi quán chưa hay ấy mày mày mê em gái rồi hay sao mà lại vào quán đấy thế mê đâu vào lấy chỗ quen biết sau lên đỡ bị chém thế thì đi Vừa vào đến quán Thì đã thấy em gái đó ngồi tay bấm điện thoại cười tít mắt Thấy khách vào con bé ngẩng mặt lên nhìn Ơ, hai anh đến ăn ạ Chào em gái Làm gì mà bấm điện thoại cười tít mắt thế Thằng Đức nói Dạ xem tôm và ra thôi ạ Lớn rồi còn xem phim hoạt hình ạ Dạ em vẫn còn trẻ con mà Mà hai anh dùng gì để em làm ạ Ừ, cho anh một đĩa thịt quay Một gà rang Dạ vâng, hai anh đợi chút Quay sang lòng nói với Đức Ê mày, ăn xong ra kia làm trận game rồi về nhỉ? Đây lấy gì mà game mày? Tao vừa thấy một quán game bữa kia. Ok, vậy thì chơi luôn. Sau khi ăn xong, cả hai chào cô bé bán quán, còn Đức thì cũng không quên xin số điện thoại để tạo mối quen biết cho chuyến đi lần sau, rồi về thẳng quán game gần đó. Sau khi cả hai có những trận chiến đầy căng thẳng, nhìn đồng hồ thì kiếm đồng hồ cũng chỉ 10 giờ. Cả hai quyết định về homestay nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai. Đường đi bây giờ khá là tối. đã vậy không biết trời xui quỷ khiến thế nào. chiếc xe của long lại đứt xích. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện